Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúng con biết rồi Tử bản ngay lúc đó bị tống và bao cột chặt độc Chúng khiêng cậu ra con sông gần phủ Sông này nước chảy xiết Sâu gấp 3-4 đầu người Bao tài vừa được vứt xuống Dòng sông đã cuốn phang đi mất hút Chúng phổi tay cười lớn Lại một mạng người chôn bồi dưới sông này Ngay trong điểm đó cả tỉnh bị lôi đi Lần này chúng đề phòng bị người quen phát hiện Nên lôi cô đi tới Một nơi hoàn toàn xa lạ Vậy mấy canh giờ sau Mới tới một quán riệu Bên ngoài thấy vài cô gái Ăn mặc hở hang đứng vậy khách Chúng bảo nhau kéo cô vào Chủ quán là một người phụ nữ Tầm ngoài 40 Bà ta béo ục ịch Lùn một màu mắt ti hí Thấy đám người lạ đang trốn một cô gái Cô ta đầu tóc rũ rượi Che kín cả mặt bà ta đoàn đà Các vị tới đây có việc gì chỉ giáo? Một tên cầm đầu hật hàm Bọn ta đang thiếu nợ, muốn bán cô gái này, bà trả giá bao nhiêu? Người kia nghe xong mắt sáng rực vén bội tóc của khả tình, vừa thấy rung nhàn bà ta đã vui như mở hội. Con bé này xinh quá, đảm bảo mấy tên khách sẽ chết mê chết mệt. Nhưng mà ta vẫn giả bụng. Nhìn nó yếu ướt thế này thì làm ăn gì được Ta trả 100 lượng vàng Tên kia lập tức quay đầu Dẫn đi chỗ khác bán Bà ta ngay lập tức đổi ý Khoan đã Ngài cứ nóng bình tĩnh cho tôi coi Ngài muốn bao nhiêu 100 lượng vàng được thì bán không Được thì chúng tôi đi luôn Hà đàn bà kia Sau một hồi tính ngược xuôi Nhìn điểm bộ khẩn thiết của đám người bội gật đầu Được được được tôi đồng ý Và ta sai người đếm đủ số vàng rồi đưa cho đám người này. Chúng cười hiếp mắt không nghĩ lại được món hời đã đến tới vậy. Vừa cầm tiền xong, chúng rủ nhau ra vẻ Các người cho nó tắm rửa sạch sẽ, cho nghỉ ngơi đêm nay lấy lại sức, mai tiếp khách. Sáng mai có một đoàn khách quý sẽ đi qua đây, chuẩn bị cho tốt vào. Nửa đêm hôm nay, khả tình mới tỉnh giấc. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ Đầu óc như muốn nổ tung Chân tay bị trói chặt Miệng bị nhét chặt rẻ Cô chẳng thể làm thế nào để thoát thần Chỉ biết nằm khóc Tử vật Cậu ở đâu rồi Cậu phải bình an quay về Không cậu em chẳng biết phải sống ra làm sao Em không đủ dụng khí để sống tiếp Đời này quá dài Em không muốn sống vô nghĩa như vậy Đúng lúc ấy có tiếng đẩy cửa bước vào Giọng người phụ nữ ngọt sớt Con tỉnh rồi hả Nên đi ta thương Không việc gì phải buồn cá Vào đây rồi công việc nhàn hạ Chẳng phải làm gì Chỉ cần kinh doanh vốn tự có Là đảm bảo con sẽ sống trong nhung lụa Cả đời không phải lo ăn lo mặt Bà ta vừa nói vừa mở cái cuộn rẻ Vo tròn trong miệng cô giả Cả tỉnh chua xót Bà ta ta ra Có chết, ta cũng không làm mấy chuyện bì ồi của các người. Người phụ nữ kia, giọng phớt lở. Đã vào đây thì làm gì có chuyện muốn hay không muốn. Bà đánh cho mày rũ xương luôn ấy. Ta thiếu gì cách để hành hạ mày. Lần nào, đứa mới đến cũng làm bộ đáng thương. Giờ quen việc thì thành tinh hết cả. Thiếu bùi đàn ông không chịu được ấy chứ. Hôn hồn biết thân biết phận. Nếu không mày sống không được Chết cũng không sống Bà ta nói xong thì bước ra ngoài Đóng sập cửa lại Mặc cho người con gái phía sau vẫn đang la hét Mặt mũi tèm lẹ Canh gác nó cẩn thận Tuyệt đối không được lơ là Bà ta không quên dặn hai người canh cửa Cả đêm Cô chẳng thể chợp mắt Hình bóng gục xuống của tử văn Cứ quanh quẩn trong đầu Giọng nói của cậu cứ vang vang đầu đầy Trái tim cô như vỡ vụn Bị cứa ra tầng mạnh Mắt khóc tới sừng hút Cô chơi vơi giữa dòng đời không có lối thoát Xam sau Khi nhìn thấy điều bộ thảm hại này Bà chủ quán bội lo lắng Dắt nó đi trang điểm cho kỹ Người ngợm như con ma thế này ai mà dám Thấy ngay bộ quần áo trên người nó ra Cả tình lúc này đã hoàn toàn muốn gục ngã Cô chẳng còn sức lực mà chống cử, mặc chúng muốn lôi tới đâu thì tới. Bên ngoài, một đám người đàn ông đang cười nói hồ hởi bước vào quán. Đi đầu tên quan huyện đang khệ nệ. Cậu Khải cường vào "Đây chúng ta ăn mừng chút." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net